các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 316, truyền đạo đường 2. Phải biết rằng, nếu đặt tôn cửu khư linh lung tháp trong tay Trần Đạo Huyền ở phòng đấu giá bán đấu giá, chỉ sợ có khi sẽ được bán đấu giá với giá trên trời, cũng phải 50 triệu linh thạch trở lên. Cái giá này đã có thể so với pháp khí cấp 5 bình thường rồi. Cả quản an phủ cũng chỉ có Chu gia hào phóng trang bị loại pháp khí đắt tiền này để mài dũa tộc nhân dán xuống độn quang. Trần Đạo Huyền phát hiện thập tam thúc cùng với một đám tộc nhân phục bối, tất cả đều đang chờ hắn. "Mua rồi." Trần Tiên Hạ ngữ khí kích động nhìn Trần Đạo Huyền. "Ừ, Trần Đạo Huyền xòe ra bàn tay, một bảo tháp màu xanh ở trong lòng bàn tay, linh quang bốn phía." "Hảo, hảo, hảo." Trần Tiên Hạ có chút lúng cúng tay chân, muốn sờ sờ bảo tháp này nhưng nói làm hỏng, giống như không dám đụng vào. Thấy như vậy, Trần đạo huyền tự mình đưa bảo tháp màu xanh đến tay lão, cười nói thập tam thúc, nhanh chóng sờ một cái, nếu không đợi lát nữa ta an trí nóng thì không thể đặt nó ở trong tay chơi đùa. Nghe thấy vậy, Trần Tiên hạ cầm nó ssn. Đã sớm nghe nói Chu gia có một ảo cảnh thái khư mài dũa đệ tử tinh an chân tộc, không nghĩ tới hôm nay Trần gia ta cũng có cơ hội có thể đạt được lô bảo vật này. Trần Tiên hạ kích động, không biết nên nói như thế nào. Ngắn ngủi chưa đầy 20 năm, Trần gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một gia tộc không có linh mạch biến thành đại tộc có 2 con linh mạch 3, 17 linh mạch cấp 2, 21 con linh mạch cấp 1. Từ tu sĩ trong tộc chỉ có 2 người già trẻ biến thành đại gia tộc 617 người, trong đó một tu sĩ tiên tự bối, 10 người đạo tự bối, 617 người phúc tự bối. Ơ ăn đừng nói Trần gia còn nắm giữ một tòa tiên thành, thậm chí còn phát tiền tệ của mình trong tòa tiên thành này. Điểm này Hai nhà Chu Dương đều không làm được. Tất nhiên sát suất lớn là họ không nghĩ đến, hoặc cảm thấy rằng làm nhựa có trở ngại quá lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong ba tòa tiên thành trong Quảng An phủ, chiếc quan hải tiên thành sử dụng tiền giấy linh thạch tệ độc nhất vô nhị này. Hơn nữa bởi vì Trần gia có uy tín tốt, tu sĩ thường trú quan hải tiên thành không bài xích sử dụng loại này tiền giấy thậm chí còn có một ít tán tu cùng tiểu gia tộc tu sĩ bắt đầu chủ động gửi thạch của mình vào ngân hàng trung ương Trường Bình để đổi lấy linh thạch tệ. Đây chắc chắn là một hiện tượng tốt cho loại tiền tệ do Trần thị phát hành. Những năm này, nhìn vào tất cả các loại thay đổi trong gia tộc, Trần Thiên Hạ đã cảm giác được thật sâu, mình căn bản không cách nào chiếm Trần đạo huyền cái gì đó. Mặc dù hắn làm tộc trưởng Trần thị mấy chục năm, nhưng dù sao cũng chỉ một tiểu gia tộc, phàm nhân cũng chỉ có mấy ngàn người lung lay sắp đổ. Làm thế nào có thể so sánh với cảnh tượng thịnh vượng của Trần gia ngày nay? Trần Tiên Hạ hiện tại có khả năng làm cũng chính là dạy một chút hai đồng tự bối trong tộc, phát huy ánh sáng và nhiệt cuối cùng của hắn. Mọi người đều mang tâm trạng phấn khích. Đi theo phía sau Trần Đạo Huyền, nhìn hắn đặt cửu khư linh lung tháp. Nhìn khu đất trống để đặt cửu khư linh lung tháp. Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên, bay lên bầu trời. Pháp Quế Huyền ảo khống chế bảo tháp màu xanh trên tay phải của hắn, không ngừng lưu chuyển tự hồ đang mở ra một loại cấm chế nào đó trên thanh bảo tháp. Tiếp theo, thanh sắc bảo tháp dường như đã được khởi động dưới sự thao tác của Trần Huyền. Chỉ thấy Trần Đạo Huyền ném nó xuống đất bằng phản trống rỗng. Thanh sắc bảo tháp đón gió liền tăng vọt. Từ tháp nhỏ cao chưa tới 6 tấc, điên cuồng tăng vọt gấp trăm lần, mộng lần, một vạn lần, oanh. Tháp cửu khư linh lung màu xanh dưới Sự điều khiển của Trần Đạo Huyền chậm rãi hạ cánh xuống bãi đất trống, phát ra một tiếng động lớn như núi rung lắc. Đám người Trần thị đứng ở phía dưới nhìn thấy tòa bảo tháp khổng lồ quan trăm trượng trước mắt, trung động nói không nên lời. Phải biết rằng tòa nhà cao hơn trăm trượng, cho dù ở kiếp trước đều làng tòa nhà cao tầng có chút danh tiếng rồi. Hơn nữa đây chưa phải là hình thái cao nhất của Cửu Khư Linh Lung Tháp. Căn cứ vào giới thiệu trong Đổi Ngọc giảng của Càn Nguyên kiếm tông, Cửu Khư Linh Lung tháp cao tới 900 trượng. Đương nhiên đối với Trần gia trước mắt, hoàn toàn không cần phải cao ngự, nếu là phúc tự bối hoặc là trật tự bối tộc nhân tăng lên, lại làm nó cao một chút cũng không muộn. Dù sao cũng chỉ là chuyện Trần đạo huyền tùy ý khống chế. An trí xong Cửu Khư Linh Lung tháp, Trần đạo huyền giáng xuống đổng qua nhìn tòa tháp cao trước mặt cười nói đi vào chúng ta. Được. Vâng. Phúc tự đời đệ một mảnh hoang hô. Bọn họ biết thực tế ba cửu khư linh lung tháp này chính là mua cho bọn họ. Giống tộc nhân Phúc tự bối ở đây cũng không đơn giản. Cẩn thận đếm lại, nhóm Phúc tự bối tộc nhân tổng cộng 54 người, tất cả đều là mấy năm nay Trần đạo huyền lựa chọn tỉ mỉ ra từ trong vị Phúc tự bối gia tộc. Người lớn nhất trong số đó là Trần Phúc Sinh chỉ mới 9 tuổi. Người nhỏ tuổi nhất là Trần Phúc Vương năm nay mới 5 tuổi. Nhưng tất cả họ đều là học sinh của truyền đạo đường do Trần đạo huyền lập. Cái gọi là Truyền Đạo Đường là một học đường được Trần Đạo Huyền thành đặc biệt theo chức năng giảng đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Bên trong tạm thời chỉ truyền thụ 3 loại khóa học luyện khí, luyện đan, kiếm đạo. 54 vị phúc tự bối này chính là học sinh lớp kiếm đạo do Trần Huyền lựa chọn từ hơn 600 vị tộc nhân phúc tự ở Trần gia. Cũng là tộc nhân Trần gia bồi dưỡng với tư cách đệ tử hạch tâm. Ê điều kiện vào Truyền Đạo Đường khá khắc nghiệt, từ khi còn nhỏ không chịu giáo dục nghiêm mật trung thành với gia tộc mà trước khi bước vào trường đạo đường còn phải lập một lời thề đại đạo và không bao giờ phản bội di a tộc. Bất luận là học sinh ban luyện khí, luyện đang hay là kiếm đạo đều là như thế. Chức năng giảng đạo của Hồng Mông Mộ đạo kinh quá mức cường đại, Trần Đạo Huyền không thể không cẩn thận hết lần này đến lần khác. Nhưng chức năng cường đại như vậy, hắn cũng không có khả năng vứt bỏng dùng. Chỉ có thể giảng đạo cho các tu sĩ trong gia tộc, sau đó lại giáo dục tư tưởng với lập lời thề đại đạo.